vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cơ thành ngũ trung 66 liên ti baby nơ cơ tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o mơ iz hơi ỉ san mơ í, 2014 đến 2:89 giờ 12 phút 56 sơ lô nơ tệ 2922 Bên trong ngơ nơ tiên son hài ngủ y dơ ý, lơ bể có chút chơi mơ tỉnh Đợi thơ ngủ vơ y dùng cái gì vì là ca Mơ tệ lúc lâu thun hi tê ngơ ngơ dơ u nhìn chơi y thơ giải nói Ly tê son thơ chơi mơ mơ cờ ánh mơ tê chơi mơ ngùng Cô y cũng chơi mơ dơ, ngơ nói dơ ngơ thiên dơ nhơ nhân tê cờ Ngủ y kia cung dơ nhơ thiền Nói xong, ly tê son thơ thân hình lõi lên Di nhiên hóa thành dơ chơ y mua ánh sáng tiêu tan không gơ bề Ngủ y cung dơ nhơ thiên sao Thùng hy tê tê nói có chút hiu gơ nhơ nghi ho cơ Xem mơ tê chút gì Xoay ngủ y thùng hy tê chơ vơ dơ ngơ phơ Xong cơ à lơ nợ Thơ y gian chơ mơ giải trôi qua Ly tê son thơ uy danh nhơ tê dơ tê Mơ tề sơn cụ vũ nơi bạch thơm o. Biên thơm o mơ cơ chỉ. Là nhân tề cơ sư cơ đệ tỳ su cơ cỏ sơn. Chư bự cơ uổng sĩ tam thơ đệ tam chư ngư thiền hương a vân đờ cơ phi khoanh chân rảnh Thanh tinh ti ngư mơ dãi mà rơi ngư. Vàng vư ngư hương a vân đờ ngư thiền. Chư Hơ à vân nơ ngơ thiên bên trong chơ Vơ cơ vi cung chơ có cái kia mơ tê thơ tê lòng mã Có vơ hòi chơ ngơ chơ y thê lùn Mơ tê lúc lâu, vơ cơ vi dinh chơ ránh ràn ánh mơ tê nhìn vơ phía hơ y Khơ mơ mơ cù y, mơ tê mơ tê tê à ra ánh sáng lung linh nam huy nơ cơ mơ su tê thì nơ trong tay Cơ mơ trên có tình tầm hai chơi kỳ Chơ chơi chơ, mơ nơ mơ nhơ mơ Khí thơ bảng mơ cơ Đua cho hơn gì nhân hoàng Vơ cơ kỳ nói dơ ngơ Vâng Cái kia cách gió không xa Long mã hoài lơ cơ ngôi Hóa thành mơ Tây vơ cơ mơ Bảo dơ y hán Cung kính sang Tị bệ nhơ nơ, nơ nam huy nơ cơ mơ Xoay xô ngơ gì Mà lúc này Ly tê son thơ chính giang giỏ xét nhân tê cơ Di theo nhân viên sơ có mơ trăm ngàn ngô y Giáp si sâm nơ bề Thơ nơ công phân ngò y. Nhân tê cơ chơ y sơ nơ đơ y đơ à Ly son thơ giỏ xét tê phung Nhung là vì bơ y Tây phung Chơ nơ nhì bể bơ nơ gì đồng hơn y Ngày hôm gió đồng hơn ý nói sâu xa chùy nơ dơ nơ tê ngơ tì ngơ long ngầm Lúc nơ lúc khi nơ chờ mơ rãi mà dơ ngơ Thơ cơ tê ngơ vổ sơ trăm bì nơ sinh lịnh Này tê ngơ chơ nơ lòng ngầm dô ngơ ngộ Tê tuyên cơ biên hoang truy nơ sơ nơ sơ ngộ Chẳng ngơ bê tan thùng Tuy dơ ngơ không có gây nên cái gì sơ y ba dơ ngơ Nhung cung làm ngủ y chơ nơ dơ ngơ cơ hơ nơ phách Chơ nơ dơ ngơ tầm thơ nơi ngủ y Tề ý sao nơ y ngủ vơ y Đồng hơ y lòng cung bền trọng Đồng hơ y lòng vùng nhìn chu cơ mơ tề chơ nơ tệ cơ Chí bơ có chút ngơ cơ nhìn nghi ngơ Mà chu cơ mơ tề hơ nơ Mơ tệ viên khơ nơ, nơ Long Châu phát sinh tề ngơ chơ nơ hảo quàng Mơ tê con sơ ngơ nhơ kim quang ấm ánh tê y trên bòi qua bòi lơ y Thơ nơ linh vỏ tê y nơ Không lâu lơ mở Còn lơ y bà hơ y long vung cung là vơ y vã tê y dơ ý. Nhìn long châu Nghi ngơ không thôi Đơ ý cả Bà hơ y long vung sơ nơ sơ bể nhìn ngao ngơ ngơ chơ hơ nơ quỷ tê sơ nhơ Ta tê tê cơ cùng sơ ngơ thơ ý, thi pháp Xem xem dư tỳ cơ cơ là tình hư ngơ thơ nào si. Bơ tỳ dư cơ si, nga ngơ, ngơ không thơ làm gì khác hơn là nói ngơ. Bơ nơi núi ngơ thơ ngục. Thái tỳ cao tụ vì không lương trẻ lơi bệ. Khí tỳ cơ nan. Trời chỉ trời không thôi. Như tỳ thơ bơ ngơ sương thu lòng nơi cơ tràn vào chung long, long châu bên trong tỳ. Hơi y lòng vùng không ngơ ngơ mà tri nơ khai bí pháp Quang mang nơ bể lói liêm tề cơ 3. Mơ tề tì ngơ vang nhơ Trong lúc gió cái kia lòng trầu hòi sơ ngơ Mơ tề bơ vu họ ngơ có chút no hơ hình nhơ Hơ tề sơ cơ lơ bể thơ su tề hì nơ lòng Châu phía su y Đó là mơ tề cái vô án không thơ di cơ ánh sáng Tề y sơ mơ Không hơ có mơ tệ chút thì ngơ dơ ngơ Đơ tệ nhiên Có hai tỏa dơ ngơ nhô Thái dung con mơ tệ mơ Ngơ tệ thơ y Thiên đơ à hoàn toàn sáng sơ cơ Quang minh ấm ánh Mơ tệ con sơ ngơ lơ nơ Liên miên không y tệ bao nhiêu Sơ mơ nơ mơ ngang bên trong thơ si ngụ là thơ cơ tệ nhơ ngơ nhô Thần thơ này dơ ngơ mơ tệ chút Đó là Ngao ơ ngơ có chút ngơ cơ nhiên nghi ngờ nói sơ ngơ Hình nhơ mơ mơ phá nát tê Hơi y lòng vùng nhơ tê thơ y chơ nơ sơ ngơ Sơ bu là lùi vơ sau mơ tê bu cơ Thơ tê sơ ngơ là chút lòng tê tùng Ngao khâm cao mày không xác sơ nhơ nói sơ ngơ như tê thơ y tê Hơi y lòng vùng cách ni mơ vui bơ tê ngơ vơ nơ sơ nơ Làm cản cúi to Lòng tê cơ cò hơn thơ tê ngơ sơ nơ sơ y Biết xô cùng chờ ngơ bi tê lúc nào tam thanh giá hơi y tê Biết xô cùng bên trong ba vơ Thánh nhân sơ cơ nhìn qua có chút khó coi Người tả hơi bề lơ cơ suy tính mơ tê phem gì Mơ tê lúc lâu thái thanh thánh nhân khôi sơ cơ lơ yên lơ ngơ chờ mơ giải nói sơ ngơ Hai ngồi y gơ tê gơ tê sơ buồn Sơ ngơ ý, bà ngộ ý ly nơ hơ bề lơ cơ thi pháp Không lâu lơ mờ. mơ, mơ tề bơ hình nhơ ly nơ rõ nét Thì nơ ra 300 mơ tề ngộ ý Không nghi tề ý hơ nơ lơ ý vơ nơ tề nơ tề Thái thanh thánh nhân nhìn thơ ý kinh ngơ cơ nói sơ ngơ Mà nguyên thơ ý thiên tôn nhung cao mày nói sơ ngơ Lơ nơ này long tề cơ sơ ngụ sơ thơ sơ ý à hờ Thông thiền sáo chơ hơ lơ nhờ Có chút ngơ o ngơ nói sơ ngơ Đơ thơ giả sơ nhờ Hát lơ y là hơ nơ có thơ lay sơ ngơ Vì nơ cơ cô ngơ Bơ nơ sơ o cung bu nơ gơ bể gơ mơ tệ lơ nơ hơi nơ Yên lơ ngơ xem bị nơ sơ y Thái thanh thánh nhân khoát tay áo mơ tề cái chơi mơ tình nói sơ ngơ Không có quá lâu tề hung ý long tề cơ như tể thư ý dư ý hư thiên hư mà vi nơi cơ đặng thời nơi thông chúc long lão kỳ vương kia ngày xưa long tề cơ dư như câu nơi bề thơ cơ tể như cung là cơ bề tây cơ tam sĩ bên trong truy nơi bá như tể thơm tam sĩ mơ tể mơ huyền não bên trên sóng nơi nơi minh mộng Trung thiên thánh nhân sơn u bơ kinh rơi Càng không cơ nơi sơn y nói nhơ ngơ ngôi khác. Mà rằng Vũ thị son đinh cơ nghe nói tin tề cơ này cũng là vương y vả xu tây quan thơ ngơ dư nơi đơn o mà si. Nhìn thơ u ngao lam. Đinh nhơ cơ nhưng là phát khi nơi ngao lam cũng là tinh thơ nơi chơi nơi hùng. Mang theo mơi tề nơi ngơ thơ khí. Vì cơ này thơ tê chơ Định nhờ cơ hơ nào làm hơ khí liên tê cơ Nói dơ ngơ Coi là thơ tê Dơ vùng cùng bá dơ bơ nơ Hơ cơ ngơ dơ ngơ thi pháp Xác nhờ nơ không có sai sót chút Long lão tê chính là vi nơ cơ Đời thơ nơ thông s Ngay cơ ta cũng không bi tê hơ nơ Dĩ nhiên không có ngã sô ngơ Cách kia chẳng dơ kì bề nơ nơ bên trong Định nhớ câu chơ mơ mơ cơ. Ý đi mơ trong lòng có chút hơ nơ lo nơ. Lòng tê cơ nói nảy su tê hi nơ bi nơ cơ. Sơ. Định nhớ cơ suy tính mơ tê ít truy nơ lơ bể tê cơ ly nơ lơ tể sơ. Chơ mơ sổ ngơ tầm tụ. Định nhớ cơ tình tể suy nghĩ. Làm sao? Ngao làm nhìn định nhớ cơ chơi mơ mơ cơ có chút ca quái hơi y. Chúc lòng lão tê chơ vơ cung không nhơ tê sơ nhơ là vi cơ vui à. Cô cùng đinh nhơ cơ thơ giải mơ tê ti ngơ nói sơ ngơ. Lơ nơ này, ngao lam nhơ tê thơ y bi nơ sơ cơ. Mà đông hơ y nói sâu xa. Càng ngày càng vang dơ y long ngâm truy nơ khơ bê đông hơ y. Mơ y cách lòng tề cơ dơ vụ có thơ cơ mơ thơ y mơ tề ngô ngơ sơ nơ tề huy tề thơ ngơ nói sâu xa run sơ y cũng kịp sơ ngơ Không có quá lâu đồng hơ y nòi sâu xa Mơ tề cách nhổ giải nối ngơ nhổ bóng nội to nơ nơ chơi mơ giải thang tề y Đông hơ y tề thơ y sôi chảo thơ bề chơ nơ thân nhơ khơ ngơ nơ run sơ ngơ, dung, dơ, ngơ. Đông hơ y dơ ụ là chơ nơ dơ ngơ nay dơ ngơ. Vổ sơ sóng bi nơ bơ nhơ cơ lên. Giết gạo thiên nơ à. Thơ tể sơ ngơ không chơ ả nơ y. Ngày này làm sao thay dơ y. Nơ ngơ nơ chẳng ngơ về âm thanh của y nghiêm chơ mơ rãi vang lên. Chơ nơ dơ ngơ thiên nơ à. Mơ tề xôi nhù dơ y nhơ tề bản con mơ tề mơ. như tể thơ y toàn mơ tam si bên trong mơ tể mơ như hảo quang rơi cơ sơ vụ hơi nơi phách luệ hờ hờ hờ tị ngơ tị ngơ tam si bên trong vang lên như tể thơ y tam si hồi cơ nhu lúc ban thú vâng mơ tể ngơ u ý, ý thân như thơ ngơ lơ tể cơ cơ xạc hơn ý bị nơi si nơ Lần giáp lói hàn quang Ánh mơ tệ có chút lơ nhơ giá Nhìn thiên đơ à Hờ ngờ Nhơ tê thơ y Mơ tê tì ngơ cờ Long dít gạo vang vơ ngơ Dơ tê chơ y Chơ nơ dơ ngơ tệ y Vơ nơ trô ngơ sóng bi nơ Đồng hơ y lay Dơ ngơ mơ tệ mơ nhơ Vô sơ hỏn dơ o bơ Dơ nơ bơ Giấy bi nơ di dơ ngơ Sa phong su tề tun cùng nghinh lão tề chư vương. Trình mư tề bì nơi vô sơn. cơ ngay nơi nơi có thơ tệ tị. Hư ý lòng vùng sơi thơ nơi trụ cơ, nơi nơi tí nơi lên. Cùng lão tề chư Tùy theo vô sơn. Long tề cơ tùy theo gào thét, trời nơi dư ạ. Nhân tị cơ Nhân hoàng ly tê son thơ dinh chơi giò xếp Chơi nơ y hoàng xô Sơ cơ mơ tê nơ ngơ nơ Rồi chơi thành lơ bề cảng nhi quân sơ y Sơ y lươi nơ giáp si Nhơ tê thơ y Nhân tê cơ bên trong sơ tê gơ bề gáp Có chút thơ nơ hơi nơ nát thơ nơ tính Sơ bóng sơ gió Thơ tê ngơ mơ tê khơi ngơ chờ Ha <cười> ha Trên trơ y bơ o si nơ, bên trong trơ lơ y sa mơ tê trơ nơ tì ngơ cổ y Tùy theo đơ thiên tôn hơ lơ nhơ vầy quét nam chiêm bơ Châu thiên binh thiên tu ngơ chi tê hơ thiên đỉnh Mà sơ y vơ y nam chiêm bơ Châu đơ thiên tôn thay sơ chủ cơ kia cơ ngơ sơ nơ thơ sỏ nơ Mà là sơ ngơ viên làm trơ Hơ nơ nhơ mu nơ vơ y an hơ ngơ hoang si tệ cờ Mà cùng thiên đỉnh tranh sơ ụ nhi ao nam hơ ngơ hoang di tê cơ Cùng là có chút mơ tê mơ y Nhìn thơ y không ít mơ di tê tê cơ hơ ngơ hoang di tê cơ Còn lơ y hơ ngơ hoang di tê cơ tê ngơ cách tê ngơ cách hơ tê sơ cơ Bi tê di nghe theo thiên đỉnh chiêu an Sơ Sơ Quỳ Quỳ Ủ To Nơ cơ. Nhiên Chiêu an quỷ chiêu an Cách khác cái gì vơ nơ không có đi nơ Nên làm gì vi nơ làm gì Xong phun cắc quá cắc Chơ là nô cơ dơ không dơ mơ nô cơ sông mà thôi Sau gió chút lòng lão tê quy danh hi nơ hách ui chơ nơ toàn bơ Tam xì dơ tê nhì u đơ thơ nơ thông xì dơ ui nơ nơ xem bị nơ dơ y Đình nhờ cơ sầu lơ nơ, nơ gió hơ nơi luôn tê ý phơ Đà đơ ọ Hơ nơ hi nơ tê ý cung là có chút không sơ tê ý dơ ủ Chù cơ mơ tê tê tê cơ dơ ủ là tê ngơ Tây ngơ Tây ngơ Tây ngơ sung mổ Sơ hơ nơ nhìn không gió Bây Tam xì lơ ý nhô bơ sung mổ xảy bao phơ ngơ nhô vơ ý Sơ hơ nơ cơ mơ thơ y mơ tê lô ngơ nguy cò Ngày hôm gió trên chơi truy nơ tê y mơ tê tìm tê, cơ ngơ mơ tệ Hơi y lòng tê cơ giá tê chơi y nghe theo đơ thiên tôn sơ lơ nhơ. Không chơi lên chơi chỉ ụ sơ ngơ. Sơ. Đơ thiên tôn thơ nơ quá thành ắc nơ giá bàn. Sau gió tệ Hơi y lòng tê cơ cảng ngày càng cả, uông ngơ nhơ chơi tê bơ tê sơ hụ di xa tệ Hơi y. Tam si bên trong hoàn hành bá sơ o Phu quân, người lò lơ ngơ cái gì? Ngao lam nhìn đinh nhơ cơ, hơ y Đinh nhơ cơ có chút mơ tệ mơ y Mơ y ngày nay hơ nơ vơ nơ suy tính thơ y cù cơ Tiểu hào lộ ngơ lơ nơ tình lơ cơ Cho dù lơ y sơ o hơ cơ à hơ nơ cũng là cơ mơ thơ y không chơ à nơ y Nhung ngay cơ nhu vơ y Hơ nơ dơ y tính ra cung là nơ y nghi bê không còn chút sơ cơ nơ cơ nào Tản khuy tê không dơ y dơ Ngơ mơ hoa trong mảnh sum chung cách mơ tê tê ngơ Bây cơ cơ gì nơ su tê hi nơ quá khó lô ngơ cơ Cùng hơ nơ trong ký cơ quá chỉnh tỉnh ti tê Trinh nơ chơ quá nhi vụ Sơ hơ nơ có chút không bi tê làm sao Gơ nơ nhơ tê không mu nơ vơ vơ vùng noi nào Hành sư cơ nư thơ nư di. Đinh cơ cùng không bi tê nên nói ngu thơ nào, chơi có thơ can dư mơ tệ thoảng. Tà đũ nơi mơ tệ bơ phần thần bơ ý các người, ta trụ son nhìn. Uy cùng đinh nhược cơ suy nghi mơ tệ chút, sơ ỷ nơ nói ngơ. Chư thơ thân hình hơ nơ hỏi ngơ. Mơ tê bơ thơ hoảng sơ cơ dơ y hóa thân ly nơ giá xô tê hi nơ. Mà hơ nơ bơ nơ tôn thỉ xua tê y long tu thú. Vôn mình ngơ y lên. Gia phơ. Đà đơ o. Kim tiên cơ bề lòng tu thú tê cơ dơ vơ nơ là sơ tê nhanh. Vũ di son. Trên bơ chơ y mũ y mơ y di cơ. Lòng chim không trung bay lụ nơ. Tê ngơ cách tê ngơ cách sơ ụ có hoàn mũi chủ ngơ tỏ nhờ Xì ụ khi nơ mơ tê mơ nhờ mây khói Hung phong làm vô Phía Du y là noi nào Thơ tệ nơ ngơ nơ cơ tiền thiên linh khí Mơ tê con sơ ngơ lơ nơ, nơ tê vân bên trong thỏ sơ ụ xả nộ Xèn nơ ngơ sơ y hai mơ tê nhìn vơ phía phía dô y Ông ông nói sơ ngơ Lơ y là mơ tê con dơ ngơ lơ nơ rõ ra Nhìn mơ tê chút Lơ y suy nghĩ mơ tê chút Nói dơ ngơ Thơ tê ngơ là nhân tê cơ thánh vi nơ Đi sổ ngơ xem mơ tê chút Mơ tê con dơ ngơ lơ nơ lan lơ nơ Mà sổ ngơ như tê thơ y phá tan tê ngơ mây soi vào phía Du y Mà phía Du y Sơ mơ giả có bi tê vì nơ tu si chơ nơ dơ à sơ nơ sản gión quân sơ chơ Nhìn thơ y có cơ Long hơi sô ngơ Mơ tê ngô y vơ y vã lên không Là lên nói sơ ngơ Đây là vô di son Nhân tê cơ thánh đơ à Mơ y vơ tránh Nhô mu nơ bái sơ ngơ Xin mơ y dơ hơ u tê chính vì nơ dơ nơ dày Cơ Long suy nghĩ mơ tê chút, hơ y, nói này là ai dơ A phun Cơ ụ thu con xin mơ y cắt vơ huyền sơ Ngơ hơ mơ tệ chút, không có thu gom gì mơ mơ tệ thoáng Nhìn thu gom dơ ụ là thang hai cách gì hai cái tâm dơ ụ thu chơi tê dơ y Cách nam ngàn dơ ụ là kém nhô vơ y mơ tê y Khi vơ ngơ cắt vơ huyền sơ